Mời các bạn theo dõi tiếp B bộ tư thuyết Trinh tham kinh sĩ trò trời cấm của tác giả Ninh hạt nhất giờ lúc Hà xin đọc và thành duy nhất trên cộng đồng audio là hồnốc.com quyền thứ tư dị giới trường thứ 23 chia nhóm hành động. Họ tụ tập tại sảnh phòng khách, bàn bạc và hoạch định chiến thuật để phòng đột tấn công tiếp theo của sĩ giới. Nhưng sau khi thảo luận, hầu bà băn khoăn: "Chúng ta không biết kẻ địch sẽ đưa loại quái thú nào xuống trái đất trong đợt tấn công tiếp theo, vậy làm sao vạch ra chiến thuật phù hợp được?" Lạc Kỳ nói: "Theo tôi biết Thần Sáng Thế đã tạo ra 10 loại quái thú khiếp đàm. Xói Verocirato chỉ là một trong số đó. Vẫn còn rất nhiều loại quái thú gớm kiếc mà các anh không thể tưởng tượng nổi đâu. Càng không biết phen này, ba kẻ cầm đầu sẽ đưa loại quái thú nào xuống trái đất. Hậu Ba buông thóng tay. Mọi người nghe thấy chưa? Cho nên chúng ta hoạch định chiến thuật kiểu gì bây giờ? Hàng nhất hỏi Lạc Kỳ và Hải Lâm Khi còn ở sự giới Hai cô cậu từng nhìn thấy những loại quái thú nào rồi Lạc Kỳ nói Tôi chỉ nhìn thấy mấy loại Nhưng tôi biết số quái thú thực tế Còn hơn thế nhiều lần Hơn nữa Quân đoàn quái thú Được ba kẻ cầm đầu quản lý rất nghiêm ngặt Ngay cả những người siêu năng lực thế hệ thứ hai như chúng tôi Nếu chưa có sự cho phép Và phê chuẩn của ba kẻ cầm đầu thì cũng không dám tự tiện đi vào khu vực quản chế quân đoàn quái thú. Hải Lâm gật đầu. Lạc Kỳ nói không sai, những gì chúng tôi hiểu về quân đoàn quái thú cũng không nhiều, nhiều hơn những gì mọi người biết thông qua đoạn video đâu. Đến tận bây giờ, hàng nhất vẫn chưa quên thời điểm nhóm họ bị nhốt trong không gian khác và trải nghiệm khủng khiếp khi phải đùng độ với cuộc tấn công của lũ chuột biến dị. Tạm thời chưa kể đến những loài quái thú mà anh chưa biết. Ngày lũ chuột biến sĩ điên cuồng tàn bạo và khát máu kia mà tràn vào thành phố như nước lũ thì không nghi ngờ gì nữa. Chúng còn khó đối phó hơn cả quân đoàn xói Veroxiraptor. Khó lòng tiêu diệt hết được. Điều anh lo lắng nhất chính là sự tấn công của bầy chuột. Anh liền hỏi. Lạc Kỳ, trong quân đoàn quái thú... Chuột biến dị Thuộc cấp độ nào? Cấp độ D Cấp thấp nhất Nhưng tuyệt đối không được xem thường Cấp D là cấp độ xếp cho Từng con chuột biến dị thôi Nếu chúng kết bè kết lũ Thì sợ rằng còn đáng sợ hơn cả Quái thú cấp S Tim hẳn nhất Hỡn một nhịp Tôi biết Quý khải Thụy nói Chúng ta không cần đoán xem Đợt sóng quái thú tiếp theo là gì Chỉ cần hoạch định Chiến lược cơ bản Vừa linh hoạt vừa hiệu quả Công thủ song toàn là được Chúng ta phải lấy bất biến Ứng vạn biến Phạm Ninh tán đồng Tôi cũng nghĩ vậy Quý Khải Thủy nói tiếp Ý tưởng của tôi là phải chia nhóm Chúng ta chia hơn 10 người Thành các nhóm nhỏ Như vậy vừa có thể phân tán hành động Lại vừa có thể cùng xuất kích Trọng điểm là nhóm nào cũng phải làm tốt Công tác công và thủ Phạm Ninh lại phù họa lần nữa Tán thành Cụ thể chia như thế nào Quý Khải Thụy nói Trước tiền tôi nói ra suy nghĩ Sau đó mọi người cho ý kiến Giờ chúng ta có 15 người siêu năng lực Nếu chia theo cách nhóm 3 người Thì vừa vạn thành 5 nhóm Đợi chút Còn em thì sao Tân Na hơi cuống Quý Khải Thụy nhìn cô nói Em không thích hợp thàm chiến nữa là lại càng cuống vì sao chứ vì chiến thuật lúc trước đã bị bọn chúng phát thiệt hơn nữa chúng còn tìm ra phương pháp tương ứng để khắc chế mây chầmm con sói bao vây bọn em trong trận đánh vừa rồi là mình chứng bức tường phòng ngự của Lục Hoa có kiên cố đến một con ruồi cũng không thể bay lọt nhưng chiến thuật này vẫn không phù hợp với những trận chiến trường kỳ điều thêm chốt là cả ba người đều không có khả năng đột phá vòng vẩy Một khi bị vây hãm là tình hình trở nên vô cùng nguy cấp Nếu lần trước không có nhóm hậu ba đến cứu viện thì ba người có nghĩ đến hậu quả phải gánh chịu không nhưng Tần là vẫn muốn nói gì đó nhưng hàng nhất chặn lại Tần A hãy nghe theo sắp xếp của quý khai Thụy bản chất cuộc chiến lần này không hề giống với các cuộc chiến chúng ta từng trải qua đây là cuộc chiến thực sự em có thật không thích hợp tham gia chiến trường. Tần à không phải người cố chấp, cô chấp nhận sự thực. Được rồi, em đã hiểu. Quý khải thủy gật đầu, nhìn mọi người rồi nói tiếp. Bây giờ tôi sẽ chia nhóm sơ bộ, sau đó mọi người phát biểu quan điểm nhé. Mọi người không có ý kiến, quý khải thủy bắt đầu chia nhóm. Nhóm 1 gồm hàng nhất, Tống Kỳ, Tôn Vũ Thịnh. Nhóm thứ hai gồm Lôi Ngạo, Thư Phi, Mục Tú Kiệt. Nhóm thứ ba gồm Lục Tấn Bằng, Hải Lâm, Hầu Ba. Nhóm 4 gồm Lục Hoa, Phương Lệ Phù, Triệu Hữu Linh. Nhóm 5 gồm Phạm Ninh, Lạc Kỳ và tôi. Phương Lệ Phù hứng thú nói: "Tôi muốn biết lý do nào khiến anh chia nhóm như vậy?" Quý Khải Thụy nói: "Vậy để tôi giải thích một chút ở nhóm thứ nhất." Cấp độ của Hàng Nhất và Tôn Vũ Thìn tương đối cao. Siêu năng lực của họ vừa có khả năng công, lại vừa có khả năng thủ. Trong khi đó, siêu năng lực của Tống Kỳ là tốc độ. Trong bất kỳ trường hợp nào, cô ấy đều có thể hỗ trợ các đoàn tấn công của Hàng Nhất và Tôn Vũ Thìn. Hơn nữa còn có thể tiến hành dịch chuyển địa điểm bất cứ lúc nào. Đây chính là nhóm mạnh nhất, khả năng tấn công tốt nhất và linh hoạt nhất. Ở nhóm thứ hai, lưỡi rào gió của lối ngạo phối hợp với siêu năng lực truy tìm của thư phì có thể hình thành nên đòn tấn công bám sát ở phạm vi rộng với lực sát thương vô cùng lớn trong khi đó siêu năng lực của mục tu kiệt lại phát huy được tác dụng bảo vệ thế là công thủ song toàn ở nhóm thứ ba lục tân bằng và hải lâm lần lượt có siêu năng lực tấn công ở cử li gần và cử li xa họ sẽ bổ trợ hoàn hảo cho nhau Siêu năng lực thời gian của hậu ba Ngoài hỗ trợ hai đồng đội Thì còn có thể giải cứu họ Ở những thời khắc thèn chốt Với cơ thể cao to lực lưỡng của hậu ba Thì cậu ấy hoàn toàn có thể vác Cả Hải lâm và lục tân bằng Có cơ thể nhỏ bé Ra khỏi nơi nguy hiểm Dễ như chở bàn tay Ở nhóm thứ tư Tôi nghĩ ba người trong nhóm Nên trốn trong bức tường phòng ngự của lục Hoa Như thế Sẽ tuyệt đối an toàn Phương Lệ Phú có thể bắn ánh sáng cực mạnh để tấn công đối phương. Khi nhóm bị bao vây, tấn công, thì cũng chính là lúc siêu năng lực điện của Triệu Hữu Linh phát hủy uy lực. Ở nhóm thứ năm, siêu năng lực thao túng của Phạm Ninh không thích hợp giao chiến chính diện với kẻ địch. là Kỳ có thể sử dụng thuật tàng hình và dịch chuyển không gian để đưa cô ấy đến nơi an toàn và tiến hành chiến thuật mai phục công kích. Siêu năng lực vũ khí của tôi... Có thể tấn công đối thủ ở cả cự ly gần và xa Vừa có thể bảo vệ hai người Quý Khải Thụy ngừng một lát rồi nói tiếp Đây là cách sắp xếp chia nhóm của tôi Mọi người có ý kiến gì không? Tôi muốn cùng nhóm với một tu kiệt Phạm Ninh nói Vì sao? Quý Khải Thụy hỏi Quen rồi Phạm Ninh đáp cụt lùn Thế cô đã nghĩ đến vấn đề này chưa? Nếu đặt quay thú tiếp theo Là lũ chuột biến dị Thì hai người các cô sẽ phát huy siêu năng lực thế nào Cô định thao túng một trong những con chuột trong bầy Để tác chiến sao Phạm Ninh Tôi nhắc cô nhớ một điều Siêu năng lực của cô Chỉ thích hợp khống chế những con thú cỡ lớn mà thôi Phạm Ninh biểu mồi Nhưng cô hiểu rõ Quý khạch thủy Nói có lý Nên không tiếp tục tranh cãi Hàng nhất nêu ra vấn đề Tôi thấy nhóm của tôi có vẻ mạnh quá. Cấp độ của tôi, Tống Kỳ và Tôn Vũ Thìn gộp lại, còn lớn hơn 10. Sao cô lại xếp ba chúng tôi và chung nhóm? Quý Khải Thụy nói, Mỗi nhóm có thực lực bằng nhau, theo tôi không phải là cách sắp xếp hay. Vì nếu chẳng may, nhóm lấp vào hoàn cảnh nguy hiểm, chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ toàn đội bị tiêu diệt. Nhưng nếu có một cánh quân chủ lực, có thực lực vô cùng mạnh mẽ, thì cánh quần đó sẽ có nhiệm vụ cứu viện cho những cánh quần khác vào thời điểm then chốt. Các cậu chính là cánh quần chủ lực đó. Hàng nhất Tống Kỳ và Tôn Vũ Thịnh đưa mắt nhìn nhau. Lôi ngạo nói, tôi tán thành quan điểm của Quý Khải Thủy Hàng nhất, nếu mấy nhóm chúng ta không trụ nổi, sẽ lập tức nhờ các cậu đến cứu viện. Mọi người không có ý kiến gì khác, Quý Khải Thủy kết luận. Vậy chúng ta nhất trí chia nhóm như vậy nhé. Còn một chuyện nữa, tôi đề nghị mỗi nhóm nên bầu ra nhóm trường. Khi độc lập tác chiến thì nhóm trường phụ trách đưa ra quyết sách chủ yếu. Hai thành viên còn lại đều phải nghe theo sự sắp xếp của nhóm trường. Các cậu thấy thế nào? Mọi người đều đồng ý. Tôn Vũ Thị nói. Nhóm trường, nhóm chúng tôi đương nhiên là hàng nhất. Tông Kỳ gật đầu tán thành. Nhóm thứ hai thì sao? Quý Khải Thủy hỏi lôi ngạo. Lôi ngạo tự biết khả năng của mình nên cười hì hì đáp. Là ai cũng được, trừ tôi ra, tôi không thích hợp làm nhóm trường. Thư Phi nói, về để mục tu kiệt làm nhóm trường đi. Sau khi bàn bạc, nhóm trường nhóm thứ ba là lục tấn bằng, nhóm trường nhóm thứ tư là lục hòa, nhóm trường nhóm thứ 5 là quý khải thủy. Quyết định ổn thỏa đâu vào đấy, mọi người nhất trí rằng, chiến lược chia nhóm đúng là khoa học và có hiệu quả hơn khi trước. Tất cả đồng loạt lao ra chiến đấu, như ông vỡ tổ, Chiến đấu theo từng nhóm vừa có thể hỗ trợ, phối hợp lẫn nhau, lại vừa phát huy siêu năng lực của từng cá nhân ở mức độ nhất định. Chiến thuật này vừa phát huy được mặt mạnh, lại vừa khắc phục được mặt yếu, đồng thời còn khiến đội ngũ chống lại kẻ xâm lược dị giới trở nên linh hoạt, có tính tổ chức hơn. Thậm chí loài ngạo còn so tay vào nhau, mong đợi đợt tấn công tiếp theo để kiểm chứng chiến thuật của họ có hiệu quả thật hay không. Đương nhiên trước khi chưa xảy ra cuộc chiến tiếp theo, sứ thể lực là việc cũng vô cùng quan trọng. Đại bản doanh ở tầng 5 có rất nhiều phòng, đủ cho các thành viên mới và ở. Mọi người ai về phòng lấy, nghỉ ngơi lấy sức. Hải Lâm ngồi trên giường, chợt nghe thấy giọng nói trong đầu Tôn Vũ Thìn Hải Lâm, con sang đây một chút. Hải Lâm vào phòng bố. Tôn Vũ Thìn nắm vai Hải Lâm nói nhỏ. Chúng ta phải nói chuyện này với nhóm hàng nhất. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ nói với những ai? Hải Lâm hỏi. Tất cả thành viên cũ của Liên minh đều nên biết việc này. Hải Lâm trần chừ dây lát mới nói. Bố chắc chắn cựu thần là một trong những thành viên mới sao? Bố có từng nghĩ đến nếu hắn là kẻ cáo già xạ quyệt và trà trộn vào đội ngũ của chúng ta ngay từ đầu? Như thế chẳng phải bố và các thành viên còn lại hoàn toàn không hề hay biết sao? tồn vũ Thìn biến xác không thể nào có chuyện đó hàng nhất quý Khải Th thủy hoa lôi ngạo mọi người vào sinh ra từ bao lâu nay thật không thể tin nổi cựu thần lại là một trong số họ những thành viên mới gia nhập hôm nay rồi sau này họ cũng sẽ cùng chúng ta vào sinh ra từ đó hay lầm nhắc nhở Cựu thần đã quyết định tra trộn vào nhóm chúng ta thì sao hắn dễ dàng để chúng ta tóm gáy có thể Hắn luôn đề phòng siêu năng lực độc tâm của bố, nên chưa bao giờ để lộ suy nghĩ thật sự trước mặt bố. Sở dĩ khi nãy, hắn để lộ sơ hờ là vì hắn quên mất, còn cũng khó siêu năng lực này. Tuần Vũ Thìn lặng lặng gật đầu. Hồi lâu sau mới nói, vậy chúng ta chỉ nói chuyện này cho một mình hàng nhất biết, cậu ấy tuyệt đối không phải cựu thần. Hải Lâm gật đầu đồng ý, hai bố con liền đến phòng hàng nhất, Hải lầm kể cho hàng nhất nghe nội dung câu chuyện mà cô phát hiện ra khi sử dụng thuật đọc tâm. Hàng nhất kinh ngạc đến nỗi không khép được miệng, mãi không thốt nên lời. Sao cựu thần lại trà trộn vào nhóm chúng ta? Hắn làm vậy nhằm mục đích gì? Anh bật ra câu hỏi mà như đang tự hỏi chính mình. Có thể hắn ý thức được sự uy hiếp đến từ ba kẻ cầm đầu nên tạm thời muốn liên thủ với chúng ta. Đây là cách nghĩ tích cực. Tôn Vũ Thịnh cao mày nói Còn nếu hắn là kẻ mưu ma trước quỷ Thì không chừng Sẽ tìm cơ hội thích hợp Đẩy chúng ta vào chỗ chết Hàng nhất và tuần Vũ Thịnh nhìn nhau mấy giây Rồi anh nói Lần này cựu thần đã để lộ sơ hờ Thì chắc chắn sau này Hắn sẽ tiếp tục để lộ sơ hờ Cậu và Hải Lâm nhất định Phải tóm cổ hắn bằng được Việc này nhờ cả và hai người đấy Tôn Vũ Thịnh và Hải Lâm hiểu ý Cả hai đều gật đầu Chưa tìm ra đích xác cựu thần là ai Thì chúng ta không nên nghi ngờ bất kỳ ai trong liên minh Nếu đồng đội mà mất niềm tin lẫn nhau Thì còn đáng sợ hơn kẻ địch trà trộn Chuyện này chỉ ba chúng ta là biết Hàng nhất nói Hiểu rồi Tôn Vũ Thìn gật đầu Thời gian này tôi và Hải Lâm sẽ đặc biệt chú ý Hàng nhất gật đầu Tiễn Tôn Vũ Thìn và Hải Lâm ra khỏi phòng Sau đó Anh Đình lên giường nằm suy nghĩ Đột nhiên anh phát hiện Trên giường có một mảnh giấy gấp. Anh xứng người. Hàng nhất hoàn toàn chắc chắn. Trước khi Tôn Vũ Thịnh và Hải Lâm vào phòng, trên giường anh không hề có bất kỳ mảnh giấy nào. Hàng nhất vội nhặt mảnh giấy gấp đôi lên, mở ra đọc. Hàng chữ đập vào mắt anh. Chẳng khác nào chiếc xe tải đang lái với tốc độ cực nhanh, đâm sầm vào tim anh. Trên giấy viết, coi chừng người không có khả năng nhất. Rõ ràng là chữ viết tay và mới viết khoảng vài phút trước Nên còn chưa giáo mực Nét chữ ngay ngắn gọn gàng Không rõ là bút tích của ai Cơn ớn lạnh chạy dọc từ gót chân Lên đến tận đỉnh đầu Anh bất giác dùng mình Ai có thể đặt mảnh giấy này vào giường anh Trong tình trạng thần không biết Quỷ không hay như vậy Nếu muốn nhắc nhở anh đề phòng Sao người đó không nói thẳng với anh Mà dùng phương thức này Là hầu ba Người có siêu năng lực tạm dừng thời gian sao Hay là lạc kỳ biết tàng hình Hoặc phạm Ninh Có khả năng thao túng người khác Cũng có thể là tống kỳ Di chuyển với tốc độ cực nhanh Khiến không ai phát hiện ra Thậm chí có thể là hài lâm Và tôn vút thìn khi nãy Đã vứt lại màu giấy Nhân lúc anh không chú ý Suy nghĩ của hàng nhất Càng lúc càng rối bời Các khả năng đan cài Kết bệnh trong đầu Khiến đầu anh Dối như tơ vò Anh không muốn hoài nghi bất kỳ ai Nhưng lại khó lòng kiểm soát được ý nghĩ hoài nghi Đúng là mâu thuẫn đến cực điểm Mấy phút sau Anh chợt nghĩ sang một hướng khác Đúng là còn một khả năng Biết đâu Đây chính là âm mưu của cựu thần Hắn muốn chia rẽ họ Hàng nhất tự nói với bản thân Mình cần giữ bình tĩnh Để phán đoán và suy nghĩ Chỉ vậy mới có thể không bị trung kế của hắn Đồng thời Tóm gọn được cái đuôi hồ ly của cựu thần Cả ngày hôm sau không hề xảy ra cuộc tấn công nào Mọi người ngủ ngon cả đêm 9 giờ sáng Tân Na đầy cửa phòng hàng nhất nói Hàng nhất Bộ em muốn mọi người lập tức tập hợp Ở tầng hầm B3 Trường thứ 24 Ngũ Hành Trận Các bạn đang nghe chuyện trên website Lạc Hồn Cốc .com. Trong đại sành ở tầng hầm B3 của Bộ An ninh Quốc gia, hơn 10 người siêu năng lực cùng ủy viên Quốc vụ thân tiêu và bộ trưởng Naplan Chí Mẫn ngồi xung quanh chiếc bàn hình chữ nhật cùng xem hình ảnh hiện lên trên màn hình sống. Đây là các tài liệu video mới nhất từ các nước trên thế giới mà bộ An ninh Quốc gia thu thập được. Đoạn video đầu tiên là cảnh ở Boston, Mỹ, hàng trăm con quái thú lưỡng cư xuất hiện ở cảng biển, hình dáng chúng rất khó miêu tả d giống như quái thú biển trong truyền thuyết chúng tấn công tàu thuyền và con người pha hỏng một số công trình kiến trúc gần cả biển nhưng quân đội Mỹ nhanh chóng có mặt sẽ thiết giáp mặt đất sử dụng súng máy hàngg nặng và lũ đàn tấn công máy bay trực th vũ trang ở không trùng liên tục bắn đạn với uy lực cực lớn lũ quái thú tùy hùng Hã nhưng cũng không thể đ được quân đội có hà lực mạnh mẽ cuối cùng bị quân đội tiêuêu diệt toàn bộ Linh Mỹ dừng súng reo hò, chúc mừng thắng lợi. Đoạn video thứ hai chiếu ở Johannesberg, Nam Phi, mấy trăm con kỳ biến dị chiếm cứ các con đường và thành phố. Lũ kỳ này chính là con quái thú từng lướt qua video lưu trong USB của Bộ An ninh Quốc gia trước đó. Người chúng mọc đầy gai nhọn, trên đầu có cặp sừng dài, chẳng khác nào ác quỷ ngòi lên từ địa ngục, chung ngàm nhiên phá hoại thành phố. Nhưng kết quả cũng giống như 7 quái thú ở Mỹ Chưa hoành hành được bao lâu Thì bị quân đội vũ trang Dùng súng bộ binh đột kích Và súng săn tiêu diệt Đoạn video thứ ba là cảnh ở Munich, Đức Trên bầu trời xuất hiện 7 quái thú đen kịt Chúng là sự kết hợp của thú một sừng Và giựt lòng Chúng bay là là mặt đất Tân công con người Nhưng nhanh chóng bị quân đội bắn chết Không quân Đức cho 16 chiếc máy bay xuất kích Chưa đầy một khắc đã bắn tan hoàng lục quái thú bài. Còn mấy đoạn video nữa, nội dung đều tương tự, lần lượt xảy ra tại các thành phố và quốc gia trên thế giới. Điểm giống nhau là cuối cùng quân đội đều tiêu diệt hết quân đoàn quái thú với hao tổn binh lực rất ít, cả nước reo mừng vì đại thắng. Sau khi xem hết các đoạn video, ủy viên quốc vụ Tân Tiêu nói: "Đây là các sự kiện xảy ra trong vòng vài tiếng đồng hồ gần đây tại các nước trên thế giới." Các cổ cậu thấy thế nào? Lạc Kỳ nói, những con quái thú xuất hiện trên các thành phố này đều là quái thú cấp độ C. Bởi vậy quân đội mới dễ dàng tiêu diệt. Ba kẻ cầm đầu căn bàn không hề muốn tấn công và xâm chiếm những thành phố này. Liệu chúng có cố tình khiến những quốc gia này coi thường địch thủ không? Hay chúng coi đây là bước đềm cho cuộc tấn công thật sự? Tần A phòng đoán, nếu bọn chúng cố tình tỏ ra yếu thế, Vậy trước đó, chúng đã không đưa quái thú cấp độ A đến Jakarta và thành phố Tông Châu, hàng nhất phủ định. Vậy chúng làm vậy nhằm mục đích gì? Tần A không thể nghĩ ra lý do. Chúng cố tình đưa lũ quái thú đó đến những nước này cho chúng ta giết sao? Tôi cảm thấy phe ba kẻ cầm đầu này luôn khiến người ta không thể dò được bọn chúng nghĩ gì. Nhìn bề ngoài thì có vẻ chúng không hề sử dụng chiến thuật nào. Nhưng trên thực tế, đó đều là những chiến thuật cao siêu. Vì chúng khiến đối thủ của chúng ta Vĩnh viễn không thể đoán được suy nghĩ của chúng đương nhiên Mãi mãi không thể lường trước được Bước hành động tiếp theo của chúng Tông Kỳ nói Trước đây Lục Hoa từng có trải nghiệm Ở dị giới Nên anh tương đối hiểu phong cách hành sự Của ba kẻ cầm đầu Anh lắc đầu nói Tôi lại không cảm thấy vậy Có khả năng chúng không nghĩ phức tạp như ta tưởng Chúng chỉ đơn thuần Muốn xem màn kịch hay mà thôi Sao anh lại nói vậy? Tông Kỳ hỏi. Ủy viên Quốc vụ Tân Tiều và Bộ trưởng Nạp Lan Chí Mẫn cũng nhìn anh chăm chú. Lục Hòa nói. Nếu ba kẻ cầm đầu muốn hủy diệt thế giới hoặc giết hại chúng ta thì chúng căn bản không cần phiền phức như vậy. Chúng thả tất cả đám quái thú đến thành phố Tông Châu khiến chúng ta liên tục phải chiến đấu. Chẳng phải sẽ khiến chúng ta dần hao kiệt năng lực mà chết hay sao. Nhưng chúng lại không làm vậy. Sau cuộc đại chiến với quân đoàn sói Về Sirata, chúng cố ý cho chúng ta một khoảng thời gian để phục hồi thể lực, sau đó lại ung dụng tấn công những thành phố và các quốc gia khác. Anh chỉ vào màn hình vi tính. Khi xem những hình ảnh này, các cậu có thấy giống như chúng ta đang xem các phân cảnh trong phim khoa học viễn tường của Hollywood không? Nếu bỏ qua quan điểm về đạo đức, các cậu có thấy rất lạ khi xem những phân cảnh này không? Chẳng phải chúng cố tình tạo ra những thước phim đầy kịch tính này sao? Chúng xâm lược thế giới này là vì muốn xem kịch hay sao? Thật hoang đường. Phạm Ninh phấn nộ. Vậy chúng coi ta là gì? Những diễn viên đóng kịch sao? Trong khoảnh khắc, Lục Hoa cảm thấy khó mà chịu nổi. Anh nói. Tôi chỉ đoán như vậy thôi. Có điều tôi và nhóm hàng nhất đã từng vào không gian khác. Khi đó, tôi đã nảy sinh cảm giác này. Nếu ba kẻ cầm đầu muốn giết chúng tôi thì dễ như chở bàn tay. Không cần vòng vo vò nhiều công suất như vậy. Hằng nhất Khách Gật Đầu thừa nhận lời Lục Hoa nói không hề sai. Quý Khải Thụy nói: Có thể ba cái cầm đầu là cao thủ về chiến tranh tâm lý, nhưng cũng có thể chúng chỉ đơn thuần là lút điên, song bất kể thế nào, chúng ta đều ở thế bị động. Chỉ có một cách khiến chúng khiến chúng ta đổi từ thế bị động sang thế chủ động thôi. Nói xong anh quay sang nhìn Lạc Kỳ. Lạc Kỳ lập tức hiểu ý, kho nhọc thốt nên lời. Các anh đã hứa không ép tôi phải làm chuyện tôi không muốn làm rồi mà. Tôi phải nhắc cậu nhớ một chuyện. Trong cuộc chiến đấu trên quảng trường, trước khi cậu hiện thân, lũ sói đều ở trạng thái bình thường. Nhưng sau khi cậu xuất hiện, chúng lập tức trở nên cuồng loạn. Chỉ hẳn không thể xé cậu thành chăm mạnh. Đương nhiên, chúng cũng muốn xé xác chúng tôi nữa nghĩ phản ứng này của chúng thể hiện điều gì đừng nói nữa là kỳ đứng bật dậyẫ sao tôi cũng không đưa các ảnh đến dị giới đâu là kỳ Hải Lông buồn bã kéo tay cậu ta ủy viên quốc vụ Tân Tiềuu hắn xong các cô cậu nghe tôi nói một chút được không Thật ra khi nãy tôi hỏi ý kiến của các cậu về việc này chỉ là đề nghiệm chứng phòng đoán của tôi và bộ trường nạp Lan thôi mọi người nói đều có điểm đúng Có điều chúng tôi nghiêng về phòng đoán của lục hoa nhiều hơn. Mọi người nhìn ngại ủy viên quốc vụ. Ông tiếp tục. Hôm qua, các cầu đã đại chiến với hàng vạn con sói Velociraptor, bao gồm cả cuộc chiến ở ngoại ô thủ đô Jakarta nữa. Các nước trên thế giới đều biết sự kiện này và đều chuẩn bị đầy đủ về mặt quân sự, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Lần này quái thú cấp độ C mà dị giới đưa xuống trái đất vốn không mạnh lắm. Đã thế, chúng lại chọn những thành phố trung tâm như Boston, Munich, nên đương nhiên chúng sẽ không chiếm được ưu thế. Bởi vậy chúng tôi cho rằng, ít nhất, xét trên góc độ của cuộc tấn công lần này, thì ba kẻ cầm đầu không thực sự muốn tấn công những thành phố đó. Ngược lại, nó giống như một trò chơi, hoặc giống như lục hoa nói, Chúng làm vậy chỉ vì muốn xem kịch hay. Đương nhiên, đây chỉ là những phòng đoán dựa vào tình hình thực tế, chứ chưa phải kết luận cuối cùng. Mọi người trầm mặc trong chốc lát, hàng nhất hỏi. Vậy bây giờ chúng cháu nên làm gì? Ủy viên quốc vụ Tân Tiêu nói. Chỉ có thể chờ đợi hành động tiếp theo của ba kẻ cầm đầu thôi. Ông vừa dứt lời thì cánh cửa thang máy tầng hầm B3 bật mở. Hai cảnh sát của Bộ An ninh Quốc gia là Kha Vĩnh Lượng và Mai Na, bước nhanh vào đại sành rồi nói. Thưa ngài ủy viên quốc vụ, Bộ trưởng xảy ra tình hình mới rồi. Ngay tại thành phố Tông Châu, đây là thông tin mới nhất do phía quân đội cung cấp, sự việc vô cùng khẩn cấp. Xảy ra chuyện gì? Nói mau, Bộ trưởng Nạp Lan rục rã. Kha Vĩnh Lượng trải tấm bản đồ thành phố Tông Châu lên mặt bàn. Mọi người xúm lại xem. Kha Vĩnh Lượng 9 năm vòng tròn màu đỏ. Anh giấu 5 khu vực trên bản đồ nói. Phía quân đội nói, 5 địa điểm này xuất hiện rất nhiều sinh vật bất minh. Tình hình cụ thể thế nào còn chưa xác định rõ ràng. Cần phải vào trong mới xác minh được. Phía quân đội chương cầu ý kiến của chúng ta xem có cần điều quân đến 5 địa điểm đó ngay không. Có ảnh hay video không? Bộ trưởng Nạp Lan hỏi. Chỉ có ảnh thôi. May là bày hơn chục tấm ảnh đang cầm trên tay lên mặt bàn. Đây là ảnh chụp máy bay trực thăng, tình hình rất quỷ dị, chưa rõ thuộc tính tấn công của những sinh vật lạ nên máy bay không dám xuống quá sát những nơi đó. Họ chỉ chụp được những hình ảnh này để chúng ta nắm được tình hình. Mọi người cùng nhìn những bức ảnh, Mina giới thiệu lần lượt. Mấy tấm ảnh này chụp một ngọn núi lửa đang ngủ, người ta phát hiện thấy lửa ở trên núi, hơn nữa lại tập trung ở lưng núi. Bức ảnh chụp cho thấy Lửa không còn lan ra nữa Nhưng tình hình không mấy lạc quạt Hai bức ảnh này chụp một khu nhà sường Ở phía tây nam thành phố Bài hoàng ở gần đó đã trở thành nơi đổ rác thải kim loại Trong một đêm Các loại rác thải kim loại cao ngất như núi Mọi người chung quanh đó tận mắt nhìn thấy Mấy sinh vật to lớn làng vàng Gần khu vực này Hiện giờ dân cư trong khu vực sường Đã được sơ tán hết Đây là công viên rừng Lộc Sơn ở phía nam thành phố. Theo ảnh chụp thì có vẻ ở đây không có hiện tượng gì bất thường nhưng thực tế trong rừng đã có rất nhiều sinh vật lạ xâm nhập. Chúng tấn công khiến nhân viên khu vực này bị thương, thậm chí tử vong. Những bức ảnh này chụp ở Đông Hồ, Hồ Kiên Tạo, lớn nhất ở Tông Châu. Ở đây cũng xuất hiện nhiều sinh vật lạ, chỉ có điều không chụp được ảnh nhưng đã có ngu dân bị chúng tấn công. Mấy bức ảnh cuối cùng này là cánh đồng Ở khu vực ngoại ô phía tây thành phố Ở đây xảy ra tình trạng Nhiều nông dân mất tích Trên cánh đồng Tạm thời chưa rõ nguyên nhân Trên đây là tình hình tóm lược xảy ra Ở 5 khu vực Mai Nà trình bày xong Bộ trưởng Nam Lan hỏi Quả thú xuất hiện ở 5 địa điểm này Có lan rộng ra các khu vực khác không Hay chỉ ở nguyên vị trí Mai Nà đáp Trước mắt thì có vẻ chúng chỉ ở trong 5 khu vực đó thôi Kha Vĩnh Lượng hỏi Quân đội đang chờ đợi câu trả lời của chúng ta Xem họ có nên đến những địa điểm đó hay không Bộ trưởng Nạp Lan nhìn ngài ủy viên quốc vụ Ủy viên quốc vụ Tân Tiếu đang định trả lời Thì Hải Lâm hốt hoàng kêu lên Không, đừng để quân đội đi Người thường không thể ứng phó được đâu Mọi người kinh ngạc quay ra nhìn Hải Lâm là Kỳ hỏi Hải Lâm, em biết chuyện gì sao Hải Lâm nhúc mày rồi gật đầu Nói với mọi người Đây là ngũ hành trận của mẹ tôi À Của y phương bảy bố Ngũ hành trận Đây là lần đầu tiên Lạc Kỳ nghe thấy cụm từ này Đúng vậy Hải Lâm chỉ vào bức ảnh Mọi người xem này Năm địa điểm này lần lượt là bãi sát thải kim loại Sừng sậm, hồ nước, núi lừa và cánh đồng Đây chẳng phải ứng với Năm nguyên tố Kim, mộc, thủy, hỏa thổ Trong ngũ hành sao Thì ra là vậy Hàng nhất hiểu ra siêu năng lực của Y Phương là nguyên tố, đây là trò quỷ của cô ta. Hải Lâm vừa mâu thuẫn lại vừa thấy buồn. Không chỉ mẹ tôi, nhiều anh chị em của tôi, bao gồm cả tôi, đều kế thừa siêu năng lực nguyên tố này. Tôi đoán họ cùng nhau bày binh bố trận để khảo nghiệm những người siêu năng lực. Đúng thế, chúng ta chỉ có thể trực tiếp đối phó, nếu không đám quay thu đó sẽ gây nguy hại cho dân thường. Hạnh nhất nói Trước đó chúng ta đã chia thành 5 nhóm Vừa vạn ứng với 5 trận địa Nhưng vấn đề là Nhóm nào đến trận địa nào chứ Lục hòa băn khoăn Chúng ta không hề hiểu gì về bất kỳ trận địa nào Cũng như các con quay thú trong trận địa đó Làm sao biết được Nên ứng phó ra sao Mới thích hợp nhất chứ Đành phải căn cứ và những thông tin nắm được Mà phán đoán thôi Quý khải thủy lên tiếng Chẳng phải ở bãi xác kim loại xuất hiện sinh vật có lớn sao? Rõ ràng đây là lúc siêu năng lực của Phạm Ninh có đất dụng võ rồi. Tôi, Phạm Ninh và Lạc Kỳ sẽ đến kim trận. Lũ quái trong mộc trận chắc chắn sẽ lợi dụng cây cối rậm rạp trong rừng để ẩn nấp. Có lẽ siêu năng lực truy tìm của tôi sẽ có đất dụng võ, Thư Phi nói. Được, vậy tôi lôi ngạo và Thư Phi sẽ đến mộc trận, Mục Tú Kiệt nói. Hàng nhất suy nghĩ rồi nói. Hòa trận có lẽ là nơi nguy hiểm nhất Để tôi Tống Kỳ và Tôn Vũ Thịnh đi cho Dù chúng tôi có bị lừa lớn bao vầy Thì chắc Tống Kỳ cũng đủ khả năng lập tức Đưa chúng tôi đến chỗ khác Thoát khỏi hiểm hoạ Nếu yêu quái ở thủy trận Trốn dưới đáy hồ Thì siêu năng lực điện của Triều Hữu Linh Sẽ phát huy tác dụng lớn Sao hả? Chúng ta khiêu chiến với chúng chứ? Phương Lệ Phụ nhớ mày hỏi Triều Hữu Linh Kỳ thực Chị Hậu Linh không muốn để mình sơ vào tình thế nguy hiểm Nhưng xem tình hình trước mắt Thì cô ta khó lòng từ chối Nên đành gật đầu đồng ý Đương nhiên Lục Hòa cũng không có ý kiến gì Không còn lựa chọn nào khác Thổ trận cứ giao cho chúng tôi giải quyết Lục Tân Bằng nói Vậy nhờ các cô cầu vậy Mọi người nhớ cẩn thận đấy Ủy viên Cúc Vụ Tân Tiêu dặn dò Chúng tôi sẽ liên hệ với phía quân đội Để họ điều máy bay trực thăng Đưa mọi người Đến các địa điểm khác nhau Nếu các cô cậu không thể ứng phó được Thì đừng cố gượng Phải nhanh chóng rút lùi Tân à nói với các bạn Nhất định phải an toàn trở về đấy Ánh mắt của cô Chẳng phải ánh mắt hàng nhất Anh mạnh mẽ gật đầu Các bạn đang nghe chuyện trên website Lạc Hồn Cốc .com. Chuyện audio Cho chơi cấm Của tác giả Ninh hạg nhất do Lưu Hà diễn độc phát hành duy nhất trên website là hồn cốc.com quyền thứ tư, giới chương thứ 25 vây khốn trong mộc trận 10 giờ 5 phút sáng ngày 25 tháng 3 vì có là kỳ nên nhóm của Quý Khải Thủy đến địa điểm mục tiêu trước tiên khung cảnh thực tế giống hệ trong ảnh được xem trước đó Khu nhà xưởng phía tây nam thành phố Tông Châu giờ trở thành bãi rác thai kim loại. Ở giữa nhà xưởng thẳng hàng, tằm tắp chất đầy những cây sắt khùng sắt, linh kiện sắt thép phế liệu. Chẳng khác nào một trận mưa rác kim loại từ trên trời rời xuống, nhân chìm cả khu nhà xưởng. Quy Khải Thủy Phạm Ninh và Lạc Kỳ xoay lưng vào nhau, quay về ba hướng, thân trọng quan sát đến bốn phía. Họ tạm thời chưa nhìn thấy quái thú, nhưng rõ ràng, Sựng sắt thép này được sắp xếp ở đây là để chuẩn bị cho loài quái thú truyền sống trong môi trường này. Có lẽ nó đang ẩn nấp bên trong và sẵn sàng tân công bất cứ lúc nào. Theo tin tình, tình báo cung cấp lúc trước thì khu vực này xuất hiện quái thú cỡ lớn. Chỉ có điều họ chưa nói, suốt cuộc nó to đến mức nào. Có quá nhiều yếu tố chưa biết nên nhóm anh cẩn thận trọng. Quy khải thủy chú ý đến núi giác kim loại phía đối diện so với bốn phía xung quanh thì núi xác này trông nổi bật hơn cả. Về cơ bản, xác ở quanh nhà xưởng đều xếp bằng, chỉ có núi xác đó chật cao cỡ tòa nhà 4 tầng. Quý Khải Thủy nhìn chằm núi xác kim loại đó, đột nhiên anh phát hiện một số thanh sắt nhỏ trượt từ trên cao xuống. Anh hét lớn. Trong đó có vật đang ngân nấp. Phạm Ninh và Lạc Kỳ cùng nhìn về phía đó, chưa kịp phản ứng gì, Tiếng một tiếng sống kinh thiên động địa vang lên, núi giác kim loại như bị xành từ bên trong, những mảnh thép thành thép bay tung tóe ra bốn phía như đạn pháo. Chỉ cần bị một mảnh hoặc một thanh bay trúng người sẽ lập tức mất mạng. Quy Khải Thủy đã sớm chuẩn bị trước đây khi gặp phải tình huống tương tự, Lục Hoa luôn nhanh chóng mở bức tường phòng ngự để che chắn vô số vật thể lạ bay vào người. Sợ không có Lục Hoa bên Nhưng Quý Khải Thủy có thể bắt trước lục hòa, dờ tay trái ra và hồ lớn, khiền. Đồng sắc kim loại phía trước, nhanh chóng tụ hợp thành tấm khiền thép rất lớn. Nhưng mảnh kim loại bày đến, đều bị tấm khiền chắn lại. Hệ thống phòng thủ của anh vô cùng kiên cố và kín kẽ. Phạm Ninh khâm phục, khen tấm tắc. Quý Khải Thủy, anh được đấy. Quý Khải Thủy nhìn về phía trước, chú ý. Quai thú đã hiện nguyên hình Một con khỉ đột khổng lồ Chui ra từ trong núi kim loại Trông chẳng khác nào tôn ngộ không xuất thế Còn quai thú này to lớn khác thường Cao hơn 3 mét Mặt mũi nảnh ác Sức mạnh kinh hồn Lông của nó màu nâu sẫm Tương đối giống màu sát thài kim loại Xung quanh Nên sẽ dàng ẩn nấp và lần trốn Nhưng xem ra Nó không cần lần trốn Ba người đứng trước mặt nó Trông thật bé nhỏ Tự hồ nó chỉ cần dùng một tay Là có thể bóp hò nát vụn. Con khỉ đột khổng lồ lại phát ra tiếng giống có uy lực ghê gớm. Sau đó, nó nắm một đống mảnh thép. Nhảy vọt đến bên cạnh tâm khiên do quyết khai thủy tạo ra. Nhưng anh nhanh chóng điều khiển tâm khiên dịch chuyển sang chỗ khác. Đống mảnh vụn sắt thép. Lại một lần nữa, chỉ ném trúng khiên. Tiếng kim loại va chạm vào nhau, nghe chát chúa. Như thế cũng đủ thấy sức mạnh ghê gớm của con khỉ đột. Đường nhìn Quý Khải Thủy không phải người Chỉ biết thù không biết công tay trái anh điều khiển tâm khiên chặn đứng các đòn tấn công của đối phương Tay phải chỉ về Vô số mảnh kim loại sắc nhọn ở xung quanh Và hồ lớn Bắn tên Hàng chục mảnh sắt bay vùn vút Về phía con kỳ đột Như những mũi tên thép rời khỏi dây cùng Đòn tấn công của Quý Khải Thủy Chẳng khác nào gãi ngứa cho con khỉ đột Những mũi tên không làm nó bị thương Nhưng đã kích nộ nó Nó rỗng lên cuồng loạn rồi bổ nhào về phía ba người. Quý Khải Thủy thấy đòn tấn công bằng tiền sắt không hiệu quả, liền nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật. Có lẽ những mảnh sắt thép này vừa có tác dụng tạo nơi ẩn trốn, lại vừa hỗ trợ cho các đòn tấn công của con khỉ đột. Nhưng chắc đối thủ không thể lường trước được. Đối với Quý Khải Thủy thì đống sắt kim loại này là điều kiện chiến đấu tốt nhất. Nó giúp siêu năng lực của anh phát huy ở mức cao nhất. Giờ anh có thể sử dụng những chiêu thức trước đây Chưa có dịp sử dụng Quý khải thủy hét lớn Kiếm khổng lồ Biến Vô số mảnh kim loại tụ hợp thành một thanh kiếm khổng lồ Bề ngang chừng nửa mét Dài 3 mét Về cơ bản không ai có thể sử dụng được Loại vũ khí khổng lồ này Nhưng siêu năng lực vũ khí Lại giúp quý khải thủy dễ dàng sử dụng nó Tay trái của anh điều khiển tấm khiên lớn Tay phải anh điều khiển thanh kiếm lớn. Con khỉ đột nhảy bật lên, lao xuống quyết chiến với nhóm của anh. Quy khải thủy lập tức dương kiếm ứng chiến. Con khỉ đột biết tình hình không ổn. Dẫu nó ra dày thịt cứng, nhưng bị thanh kiếm khổng lồ này đâm trúng, thì cũng hết được sống. Đáng tiếc, nó nhận ra điều này thì đã quá muộn. Nó không thể kiểm soát được cơ thể, đang ở giữa không trùng. Thành kiếm cắt đôi thân của nó Nó kêu giống lên thạm thiết Rớt xuống, chết tại chỗ Cảnh tượng đó khiến lạc kỳ ngây người Còn Phạm Ninh nhìn Mà mau nóng bốc lên tận đầu Cậu vẫn thích khí chất nam nhi Lúc này thấy Quý Khải thủy Đẹp trai, uy dũng ngời ngời cô càng phục sát đất Phạm Ninh đập mạnh vào vai anh Khen ngợi Siêu ngầu luôn, Quý Khải thủy Tùy chém chết được khỉ đột Nhưng Quý Khải thủy tự biết, chiều này khiến anh hao tổn, qua nửa năng lượng. Nếu bây giờ xuất hiện thêm một con quỷ đột nữa, thì tình hình sẽ không lạc quan chút nào. Lo sợ điều gì, thì quả nhiên, điều đó sẽ đến. Lạc Kỳ chỉ về hai hướng khác, hét lên. Khi đột lại xuất hiện kìa, có một, hai, ba con. 10 giờ 35 phút ngày 25 tháng 3 Tuy lôi ngạo biết bay, nhưng để duy trì thể lực, anh và Thư Phi, Mục Thu Kiệt, đều ngồi máy bay trực thăng của quân đội đến công viên rừng rậm Lộc Sơn ở phía nam thành phố. Sau khi máy bay trực thăng đạp xuống gần công viên, Mục Thu Kiệt ra hiệu cho các thành viên của đội bay đứng đợi ở khu vực ngoài. Ba người họ đi từ cửa tây của công viên tiến vào trong rừng, rừng Lộc Sơn, Vẫn yên à như mọi ngày. Nhưng nhóm lôi ngạo biết. Lúc trước vừa xảy ra vụ nhân viên khu vực này bị thương vong. Và ở đây xuất hiện rất nhiều sinh vật bất mình. Do rằng đám quay thú lợi dụng rừng rậm làm vật yểm hộ. Trùng nấp trong rừng. Chờ nhóm của anh nhập trận. Lúc này ba người vẫn chưa vào hẳn bên trong rừng. Đôi mặt với cây cối ôm tồn, rậm ra phía trước. Thư vị chợt giấy lên nỗi sợ vô cớ. Cô lờ mờ cảm nhận trong khu rừng này có loài sinh vật vô cùng khủng khiếp, đang ẩn náu. Cô hơi chùn bước. Chúng ta nhất định phải vào đó sao? Thưa Phi trần chừ Ý tôi là chúng ta biết rõ trong đó có quái thú. Lôi ngạo nói. Thế cô cho rằng chúng ta đến đây để làm gì? Tôi biết nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy khu rừng này đột nhiên tôi lại cảm thấy rất đáng sợ. Chúng ta vẫn chưa biết Nên ứng phó thế nào Với quái thú bên trong Một tu kiệt nói với thư phì Chính vì vậy chúng ta Mới phải bước vào một trận này Mục đích của ba kẻ cầm đầu Khi bày ra thế trận Là để chúng ta vào phá trận Nếu chúng ta không chiến đấu Thì chỉ e quái thú trong này Sẽ không ngoan ngoan nằm đợi đâu Nếu chúng tiến vào khu dân cư Thì hậu quả Sẽ nghiêm trọng khôn lường Thư phì hiểu rõ điều này, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi, khó nói thành lời. Mục tu kiệt, dịu dàng an ủi. được sợ, tôi sẽ bảo vệ cô. Tim thư phì chợt nóng lên, cô bất giác cảm thấy không có gì đáng sợ nữa và gật đầu. Ba người men theo con đường lát đá, đi sâu vào trong rừng. Đi vào nơi có nhiều cây cổ thụ với tán lá xùm xuề, rậm rạc. Lôi ngào chật nhận ra một vấn đề nghiêm trọng Anh dừng bước nói Có lẽ tôi không nên đến mộc trận Địa hình ở đây hoàn toàn bất lợi Cho siêu năng lực của tôi Anh chỉ những tán lá Và thân cây che giật trời trên đầu Đám cây cối này Sẽ cằn trở tôi bay lên không trùng Mà dù bay lên được Thì tầm nhìn cũng bị cằn trở Thưa Phi sở trong túi quần Lấy con dao gọt hoa quả ra Tuột dao rắc khỏi vỏ Nắm chặt chui rào Chăm chú nhìn bốn phía nói Bây giờ mới nói những điều này thì đã muộn rồi Tôi cảm giác Lũ quái thú đang ở xung quanh Chuẩn bị tác chiến thôi lôi ngạo hỏi Chẳng phải trước đây cô đều đã dùng Súng bắn hoa cải ư Sao giờ đổi thành con rào ngắn nguồn thế kia Thư phỉ đáp Tôi không muốn người phía quân đội biết chúng ta có súng máy Mục thu kiệt cảnh giác nhìn quanh Cậu nói quái thú ở quanh đây à Sao tôi không nhìn thấy? thư vị đáp Ngay từ khi bước vào cánh rừng này Tôi đã thấy lạnh sông lừng Giống như có rất nhiều con mắt Nhìn chằm chằm vào mình vậy Tôi đoán lũ sinh vật trong rừng này không lớn lắm Nhưng số lượng thì nhiều vô số kể Nên không thể coi thường Chúng ta phải hết sức thận trọng mới được Lôi ngạo nói Chẳng phải chúng lợi dụng cành lá rậm rạp Để che chắn sao? Thế thì tôi dùng lưỡi rào gió chặt hết cành lá toàn bộ cây cối xuống, buộc chúng về hiện thân Nhưng đây đều là các loài thực vật được bảo vệ ở cấp độ 2 của quốc gia. Giờ làm sao mà để ý đến điều đó được nữa chứ? Thư Phi nhìn Mục Tu Kiệt, chân cầu ý kiến. Mục Tu Kiệt nhất thời do dự, không quyết định được nên làm thế nào. Đúng lúc này anh nhìn thấy một chiếc bóng bay xẹt qua, rồi mấy sinh vật thấp thoáng xuất hiện phía trên. Một tu kiệt kêu lên, quái thú đã xuất hiện. Ba người ngần đầu nhìn, mắt lôi ngạo tinh nhất. Anh thấy một con quái thú ngồi trồm hỗn trên cành cây, trông sống vượn cáo nhưng hùng ác hơn nhiều. Miệng ngoác rộng để lộ cặp răng nanh nhọn hoát. Lôi ngạo nhìn nó, nó cũng nhìn anh và kêu chít chít. ngay sau đó, nó nhảy thoàn thoát qua các cành cây nhưng không vội tấn công địch thủ. Lôi ngạo nhìn nó truyền cành mà hoa cả mắt. Anh không thể xác định được vị trí chính xác của nó, nên đương nhiên không thể phát động tấn công. Lời ngạo hết, chú ý, quái thú là vượn cáo biến dị. Anh vừa dứt lời, thì thư phí đã khởi động siêu năng lực, mục tiêu đã xác định vượn cáo biến dị. Con dao nhỏ trong tay cô vun vút bay đi, luồn lách giữa các thân cây. Tuy loài vượn cáo vô cùng linh hoạt, nhưng đã bị thư phí trùy sát và khép chặt mục tiêu, thì dẫu có chắp cánh cũng khó thoát. Một con vượn cáo bị đâm trúng Phát giả tiếng kêu sắc nhọn Thề thiết Rồi rơi từ trên cây xuống Con giả vẫn không ngừng Tiếp tục bám theo và tấn công Những con vượn cáo khác nó bày với tốc độ mắt thường Có thể quan sát được Liên tiếp đâm trúng mục tiêu Lũ vượn cáo biết gì Kêu lên thảm thiết Rồi rớt xuống đất Chúng gần như trước khi phát động tấn công Thì đã bị thư phí tiêu diệt trong vài giây Nhưng dùng dao truy kích Rốt cuộc vẫn không thể cùng lúc giải quyết được tất cả đám vượn cáo Một trong số con vượn cáo nhắm trúng thời cơ Nhảy từ cành cây gần đó xuống vai mục tú kiệt không chạy một ly Ngoác miệng ngoạm vào cổ anh ta Mục tú kiệt đã ngầm khởi động siêu năng lực kim loại từ lâu Nên con vượn cáo đó cắn vào cổ anh Mà như cắn vào sắt thép Đau đớn kêu lên mấy tiếng thê thạc Mục tú kiệt vươn tay trái ra sau kháy Tóm lấy con vật Sau đó dùng sức đập nó vào người mình Toàn thân anh đã được kim loại hóa Con vượn cáo bị đập mạnh vào người sắt Lập tức hôn mê rồi chết Từ lúc quay thú xuất hiện Nhóm anh đã giải quyết được bảy con vượn cáo Chỉ mất chưa đầy nửa tiếng Lôi ngạo cười ha ha Khi nãy chúng ta căng thẳng như thế Giống như sắp đối mặt với trận đại chiến Không ngờ mấy tay này cùi thế Chưa cần tôi sang tay Hai người đã tiêu diệt bọn trúng rồi. Thư Phi không dám lơ là, con rào bay trở lại tay cô. Cô nắm chắc chuôi nói: "Chớ có khinh địch, anh phải biết, siêu năng lực của tôi không phải vạn năng, giải quyết đám quái thú có cơ thể nhỏ này còn tạm được, chứ gặp phải đám quái thú có da thịt cứng như sắt thép nguội, thì tôi hết cách." Lôi Ngạo khinh mạn đáp: "Tôi không tin trong rừng này lại có khủng long, hơn nữa Và thời khắc thèn chốt Siêu năng lực truy tìm của cô Có thể kết hợp với lưỡi rào gió của tôi mà Anh đang nói Thì một vật gì đó rời xuống vai rất nhẹ Anh lập tức quay đầu Nhìn theo phản xạ Rồi giật này Nhảy vội sang chỗ khác Thì ra đó là con nhện độc Có màu sắc sặc sỡ to chừng một bàn tay Lôi ngạo kêu ai oái Cuốn quýt vùi con nhện ra khỏi vai mình Thư Phi thầm kêu lên Không xong rồi Cô vào một tu kiệt ngần đầu Thì thấy cảnh tượng vô cùng đáng sợ Trên đầu họ Có hàng vạn con nhện độc to nhỏ Đang thi nhau xả xuống Lũ nhện độc kết thành chiếc lưới khổng lồ Dường như bùa vây khắp không trùng Kỳ lạ hơn là chúng không xà xuống Theo chiều thẳng đứng Giống lũ nhện thông thường Mà như đang bay xuống Chính xác hơn thì chúng đang trượt xuống Lũ nhện sử dụng bộ chân dài Chỉ đào động tác trượt Tậm chí còn có thể thay đổi hướng bay giữa không trùng. Mục đích cuối cùng của lũ nhện chính là bao vây nhóm lôi ngạo vào trong lưới tờ. Số lượng nhện độc nhiều vô số kề khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng ớn lạnh. Nếu lục hoa mà gặp cảnh này chắc sẽ sợ hãi đến ngất xỉu. Thư phì cũng sợ nhện. Cô thấy trước mắt có hàng ngàn con nhện sắp rơi xuống người mình thì chỉ biết hét lên thất thanh Nhất thời không thể nghĩ ra kế sách ứng phó. Siêu năng lực của cô lúc này gần như vô dụng. Bất kể triển khai bám sát tấn công thế nào, cũng không thể cùng lúc tiêu diệt được nhiều nhận độc như vậy. Không chỉ Thư Phi, mà ngay cả lôi ngạo cũng kinh hoàng. Anh thấy tình hình trước mắt còn tồi tệ hơn dự liệu rất nhiều. Lũ nhện dày đặc cùng tán cây rậm rạc, khiến anh không thể trốn thoát lên không trùng. Điều duy nhất bây giờ, Anh có thể nghĩ đến là phát động khí lưu Dùng sức gió Thổi bay lũ nhện này lời ngạo hét lớn một tiếng Hai tay phất mạnh lên cao Một lượng gió bắn vọt lên Quân theo những con nhện Đang bám trên người họ Bay thẳng lên trời Nhưng chiều này chỉ có tác dụng kéo dài thời gian Không thể nào giết được lũ, lũ nhện độc lời ngạo bấn loạn Không biết nên làm gì Lưỡi rào gió mạnh mẽ được phất ra Nhưng hiệu quả thu về lại rất thấp l lưu thay đổi hương bày để tránh lưỡi giaoo xó chỉ vài con ít òi bị chém chúng đúng lúc ba người đều tập trung về phía không trùng thì dưới mặt đất lại xảy ra chuyệnùng sợn hàng vạn con dết độc chui ra từ lá cây bụi cò khi thư phi và mục tú kiệt phát hiện ra thì vô số conrết đã chui vào trong ống quần bỏ lên đùi họ một tu kiệt vội vàng khởi động gấp đôi siêu năng lực Đồng thời, biến cơ thể thư phi thành kim loại Nhưng siêu năng lực của anh chỉ đủ sức Biến nhiều nhất hai người thành kim loại mà thôi Không thể giúp lôi ngạo được Mục tu kiệt hét lên Lôi ngạo, mau bay lên đi Dưới mặt đất có rết Thực ra không cần nhắc nhở Lôi ngạo đã cảm giác dưới chân mình có gì khác thường Anh vội vàng bay lên chừng nửa mét Cái khó ló kết khôn Anh vẫn dùng siêu năng lực tạo ra một luồng nhiễu động nhỏ xung quanh mình Lũ nhện độc xa từ không trung xuống Và lũ dết dưới mặt đất Bị luồng nhiêu động thổi bay Không thể đến gần Nên tạm thời anh được an toàn Lũ độc vật không thể tiếp cận lôi ngạo Nên chuyển hướng tấn công Sang mục túc kiệt và thư phì Cảnh tượng này vô cùng kinh dị Trong vài giây ngắn ngủi Tầng tầng lớp lớp nhện độc bán chi chít từ đỉnh đầu Vai đến nửa thân trên Hai người họ Từ phần thắt lưng trở xuống Là vô số con dết độc Không những thế Lũ độc vật này còn không ngừng từ hai hướng Đổ xô về phía họ Thư phi và mục tú kiệt nhắm chặt hai mắt Bịt tai và mũi Tránh lũ độc vật có thể chui vào trong cơ thể Lúc này họ cảm thấy vô cùng khủng khiếp Lôi ngạo Con Mãi phát ra nhiêu động Nên không thể suy nghĩ được gì Như một người luôn nói Luôn cười Không ngớt như anh Mà giờ đây toàn thân run dày Vậy anh không thể nhìn thấy hai đồng đội đầu nữa Lũ độc vật đã hoàn toàn phủ kín họ May nhờ có siêu năng lực của một túc kiệt bảo vệ Họ đã hóa thành kim loại Tạm thời lũ độc vật chưa sát thương được họ Nhưng tình trạng này không thể kéo dài mãi Năng lượng của họ sẽ có lúc cạn kiệt Chỉ cần giải trừ siêu năng lực Ba người họ sẽ bị hàng ngàn con dết Và nhện độc cắn xé Cuối cùng chúng độc mạch chết